Lại nói thì vào lúc này, bất thành lình trong căn phòng thoáng qua một bóng người. Một thiếu nữ áo đen bịt mặt xuất hiện trước mặt trầm miên tích, cất giọng lanh lành hời. Chẩm miên tích, ngươi gây ra những việc quá tốt đẹp đấy nhỉ? Ta không ngờ ngươi lại tàn ác đến thế. Chẩm miên tích định thần nhìn kỹ thiếu nữ áo đen nọ chính là người thiếu nữ giao đấu với bọn giáo đổ hỏa đăng giáo tại lộng đài hoang nọ và cũng đã một lần tha chết cho kẻ thù không đợi trời trung của chàng, đó là tế đại hán tử. Trầm Yên Tích sửng sốt hỏi Cô nương là ai? Tại sao giấm sấn vào phòng người khác? Thiếu nữ áo đen bịt mặt cười nhạt đáp lời Người bất tất cần biết ta là ai? Ta hỏi người Độc giác Long Vương Lương Đỗ Luân Có mối thù gì với người Mà người giết toàn gia y lớn nhỏ gần 20 người Lại giết luôn người có 72 tiêu cục đến mừng thọ Trầm Yên Tích càng nghĩ đến càng cam tức vô hạn Bèn hàn học đáp lại Cô nương lấy bằng cớ gì Bảo ta sát hại họ Chà chà, chưa hôm qua người đã đến đại náo Khánh Vân Tiêu Cục, dùng hỏa lôi thần quang trưởng giết người, rồi lại đêm đến gây tội ác ngập trời, còn muốn chối tội không? Trầm miên tích gần giọng thốt lớn, bọn họ không phải ta giết. Ngươi cãi được không? Thiêu nữ áo đen bịt mặt quá to, bao nhiêu người bị nạn đều chết dưới ngọn hỏa lôi quang thần trường của nhà ngươi, trên ngực họ còn có dấu vết bàn tay rành rành ra đó. Trầm miên tích nghe nói như vậy, tức muốn điên lên được, Chàng gầm thét trong phấn uất như thế này thì ta nhảy xuống sông hoàng hả cũng không sao rửa sạch được tiếng oan thiếu nữ áo đen bịt mặt lanh l lộ kẻ nào gây sự thì phải chịu trách nhiệm thôi được người đi theo tà chậm miên tích tức giận đếnần áo sắc diện xám ngắt quát hỏi ngườii là ai sao ta lại phải theo người thiếu nữ áo đen bịt mặt buông tiếng cười nhạt nói người không đi cũng không được Trầm Miên Tích cười giỡn đáp: "Đi hay không là tùy ở ta, chẳng lẽ ngươi ép ta được hay sao?" Dĩ nhiên là thế. Thiếu nữ áo đen bịt mặt rất lời, trỗi một tràng cười lạnh nhạt. Nàng bước lại gần, còn cách Trầm Miên Tích 3 bước đã phóng chỉ, điểm ra rất màu lẻ. Chỉ phong rít lên 3 tiếng, nhắm ngay ba yếu huyệt của chàng kích tới. Thủ pháp của nàng cực kỳ tuyệt luân. Trầm Miên Tích cơ hồ không còn cách nào né tránh. Bất đắc dĩ, chàng buộc phải vung hỏa lôi quang thần trợng ra, chống đỡ chỉ kình của đối phương. Lòng bàn tay chàng đỏ tựa máu, phóng ra nhanh như điện chớp, chàng công quát lên. "Cô nương, cô nương là ân nhân của ta, chắc không nên bức bách ta phải ra tay." Thiếu nữ áo đen bịt mặt vội vàng thu chỉ lực về, xoay người lùi đến góc nhà, lạnh lùng hỏi. "Chẩm Miên Tịch, ngươi không đi theo bản cô nương thật ư? Bữa nay hoặc giả ta chưa uy hiếp được ngươi, nhưng có ngày ngươi sẽ phải hối hận." Trầm miên tích nhắc môi, cười sắc lạnh. Cô nương bảo, bao giờ thì trầm miên tích này phải hối hận. Thiếu nữ áo đen bịt mặt hắng giọng một tiếng, rồi hai vai rung động muốn lui ra khỏi phòng. Trầm miên tích cười hỏi, Cô nương đi đâu? Nếu trầm miên tích này, để ai muốn vào nhà thì vào, ai muốn ra thì ra sao? Thật cô nương đã coi thường tại hạ quá. Thiếu nữ áo đen bịt mặt bước người quay lại hỏi, Người định làm gì? Cô nương nói rõ lai lịch, Đồng thời cho Tài Hạ biết có liên quan gì đến Khánh Vân Tiêu Cục và vì sao 3 năm về trước lại cứu Tài Hạ nơi lẩu hoang và tại lệ huyết trần. Chẳng có liên quan gì đến Khánh Vân Tiêu Cục. Còn chuyện 3 năm về trước, ta ta tình cờ thế thôi. Được, chuyện 3 năm về trước, Tài Hạ xin nợ cô nương một lần vậy. Nếu có cơ hội, Tài Hạ sẽ báo đáp lại. Còn chuyện Khánh Vân Tiêu Cục, nếu cô nương không có liên quan gì với Khánh Vân Tiêu Cục, ấy da cô nương đi can thiệp vào chuyện người ngoài và không biết người biết của chút nào. Thiếu nữ áo đen bịt mặt lạnh lùng đáp, "Có lẽ thế, ta nói cho ngươi hay, rồi đây sẽ có nhiều điều rắc rối đến với ngươi, trừ phi ngươi đi theo ta là yên." Trầm Miên Tịch cười ha hả nói, "Đi theo cô nương không được đâu, dù bao nhiêu người ưa can thiệp vào chuyện người ngoài như cô nương, Tài Hạ cũng không sợ. Nếu cô nương không chịu cho biết tên tuổi thì Tài Hạ đánh quay mặt cô nương vậy." Thiếu nữ áo đen bịt mặt kinh hái Lùi lại một bước quát mắng Ngươi dám nói như thế ừ Chầm miên tích đáp Tài hạ sao lại không dám Nói xong Chàng thi triển thất độc thần trưởng Vông tay lên nhảy sổ lại Thất độc thần trưởng vừa phóng ra Thiếu nữ áo đen bịt mặt Thấy quanh mình bóng trường mịt mù Không khỏi kinh hãi la lên Chầm miên tích Ta phải tố cáo với giang hổ võ lầm Xem họ có dung tha cho ngươi không Chầm miên tích cười mát đáp Bất luận cô nương có đi tố cáo với ai, tài hạ cũng phải xem cho bằng được chân diện mục của cô nương. Bóng trưởng giòn dập tiến vào, chỉ còn cách thiếu nữ nọ không đẩy năm tấc. Trẩm Miên Tích biến thế trưởng thành trảo, toàn móc tấm khăn che mặt kéo ra, đột nhiên ngoài cửa sổ có tiếng quát vang. Trẩm Miên Tích bị phân tâm, liền ngừng lại một chút, đã thấy một dây chỉ phong rít lên, xuyên thủng tấm giấy che cửa phòng vào lẻ, đồng thời đánh sầm một tiếng, cửa sổ gãy tan. Lại một thiếu nữ biệt mặt khác nhảy vào. Nàng liệng người đi một cái đã tới đứng bên cạnh thiếu nữ kia. Thiếu nữ mới đến khẽ hỏi. mọi mội, không việc gì chưa? Thiếu nữ áo đen bịt mặt đến trước lắc đầu đáp. Gá không chịu đi theo. Chúng ta về cáo tố với sư phụ. Lo gì gá chẳng chịu đi theo. Lúc này, trầm miên tích nhìn lại thiếu nữ áo đen bịt mặt bằng ánh mắt lạnh lùng. Chàng thấy cả hai cô ăn mặc giống hệt nhau và cùng che mặt bằng một tấm khăn đen. Thiếu nữ đến sau đột nhiên lên tiếng. Chầm miên tích, ta bảo thật ngươi, ngươi đừng có bảo nhẹ không ưa lại ưa nặng. Lúc này bọn ta không có ác ý gì với ngươi cả, ngươi có chịu đi theo chúng ta không? Chầm miên tích thả nhiên hỏi lại, các cô có liên quan gì đến Khánh Vân Tiêu Cục không? Chẳng có liên quan gì hết. Nếu hai cô nương đã không có liên quan gì đến Khánh Vân Tiêu Cục, Tài Hà xin cáo tử. Hiện nay, chầm miên tích này đang mắc phải tiếng oan trong tài nào biện bạch được, cần phải hành động gấp rút để thanh toán trò xong. Rất lầy, chàng thi triển phổ quang lặng ảnh thân pháp, do ngân hà tiên tử truyền dạy. Thân ảnh chàng như một vệt khói mờ, loáng sau đã mất dạng. Chàng Mễ Chốc chậm miên tích đã đến cánh vân tiêu cục. Chàng nhìn qua cửa vào, phía trong đèn hoa tươi tà, cổng đóng kín mít. Ngoài cổng là một con đường lớn vào thành, nhưng sau khi xảy ra cuộc chém giết ở đây, đường sá vắng hẳn đi. Thỉnh thoảng mới có người đi qua, nhưng đều phải bưng mũi vì mùi máu tanh xộc xùa từ bên trong cánh tiêu cục xông hắt ra đến nôn mửa. Trảm Miên Tích đảo mắt nhìn bốn phía, chẳng thấy có một bóng người, liền phóng mình lên bước tường xây quanh nhà, rồi nhẹ nhàng nhảy vào trong tiêu cục. Bên trong bốn bề tĩnh mịch, không có một tiếng động, chỉ có mùi máu tanh nồng nặc, rất khó chịu. Trảm Miên Tích biệt mỗi rảo bước đi vào. Chàng chỉ nhìn thấy nhiều xác chết không đầu. Chất cực mỗi xác chết đều in vết dấu bàn tay đen xỉ Trẩm Miên Tích nhìn kỹ những vết tay, đúng là vết Hỏa Lôi Quang Thần Trưởng không sai chút nào. Chàng trong mày lầm bẩm. Hỏa Lôi Quang Thần Trưởng là môn tuyệt học của sư phụ, tại sao những phát trưởng lại giống y hệt? Chàng liền tiến vào nội thất, thấy xác đàn bà và trẻ con vẫn còn nằm ngộn ngang ra đó, nghĩ thầm. Bọn đàn bà và con nít này không hề biết bó còng, kể ra không phải dùng đến môn Hỏa Lôi Quang Thần Trưởng cũng hạ sát được. Mà tại sao trên thi thể những người này Lại cũng có vết trường Chẩm yên tích quyết tâm Phải tìm cho ra chút manh mối Để biết đường truy tìm hung phạm Nên chàng kiếm tâm xem xét từng xác chết một Xong tuyệt nhiên không thấy một vít tích khả nghi nào Chẩm yên tích buông một tiếng thở dài Phan rời khỏi tiêu cục Đột nhiên cánh cổng mở ra Một đoàn người hò hét đi vào Mỗi người trên tay cầm hai chiếc bao tải Chẩm yên tích vội lạng người đi Nấp vào phía sau một cánh cửa Bọn người này vốn là thân sĩ địa phương, cầu những người các tiêu cục gần yên kinh. Họ mà bao tài, dốc đồng người ra như trái dừa hấu. Họ thờ dài thường thượt nói, trời ơi, bây giờ biết những đầu này lắp vào xác chết nào chứ? Họ ngần ngừ tò vẻ khó nghĩ. Chẩm miên tích, vẫn yên lặng đứng sau cánh cửa. Chẳng nhìn qua khe cửa coi đống đầu người, chờ trông thấy một chiếc đầu lâu nát bét, không khỏi kinh hái, ngấm ngầm nhến răng lầm bẩm. Mình phải tìm cho gia tì Nếu không phân thân hắn ra làm muôn đoạn, thế chẳng làm người. Đột nhiên, chàng nhìn đống đầu lâu ngẫm nghĩ thầm. Đống da những người này bị chết khủng khiếp, lốc lâm tử, bộ mặt họ tất nhiên phải kinh hãi tột độ, nghiến răng mắt mới phải. Sao vẻ mặt của họ vẫn bình thản, lạ thật. Chẳng miên Tích chú ý nhìn một lúc nữa, vẫn không thấy chiếc đầu lâu có đôi mắt trợn ngược lên. Trước hiện tượng này, Chàng lặng lẽ ngâm nghĩ mái mà vẫn không tìm ra ẩn số. Hỏi lâu, toàn thân chàng run bắn lên vì tức giận, buột miệng là Phải rồi, nhất định là bọn chúng. Những người bên ngoài đang nghiên cứu về việc giáp đầu vào người xác chết, chưa sao tìm ra được, bỗng nghe tiếng la giật mình kinh hãi. Chẳng miên tích đương trường xuất hiện. Trong đám người này, có mấy gá hôm qua đã thấy mặt chàng, chúng rung lên bàn bật la hoàng. Chính hắn rồi, chính là ma vương giết người đó. Tất cả hãy trốn trò màu chậm là vong mạng bọn người này đa số không biết võ công số ít do các tiêu cục lân cạnn phái đến bản lãnh cũng tầm thường bọn họ nghe tiếng La Ho cũng lập đặt chạy ra ngoài Khánh vân tiêu cục trốn luôn em miên tích không làm sao được trước cảnh tượng giờ khóc giờ cười này một mình chàng chạy ra sau nhà đào một cái huyệt lớn mất chừng 2 giờ mới đảo xong chẳngạt xác cả thầy đến hơn trăm người bỏ chung xuống đó lấp đi Chẳng miên tích mai táng xong, đứng trước ngôi mộ khổng lồ chôn hơn trăm người này làm tầm khấn nguyện. Các người tuy không bị ta giết, nhưng cũng vì ta mà thác oan. Dù ta còn một hơi thở, cũng quyết phải báo mối thù sâu tựa bể này cho các người. Chẳng đang khấn hứa, bất thành lình có tiếng cười nhạt. Chẳng miên tích nghe rất rõ, nhưng chẳng vẫn không nhúc nhích, tự hồ như không nghe thấy, để âm thầm nhận định phương vị nơi phát ra tiếng cười đó. Chẳng tính rằng mình nhảy một cái là tới nơi liền ngấm ngầm vận động chân khí để chờ tiếng cười phát ra lần thứ hai là nhảy phóc đến tịt gặp đối phương quả nhiên lát sau người kia cất tiếng nói nhóp con mi đã là một tội nhân của võ lầm ai gặp cũng có quyền giết người chẳng miên tích vẫn không nhúc nhích nhưng đột nhiên chàng dĩ đầu ngón chân xuống rồi nhảy về phía có người ẩn nấp đồng thời chàng la lên ngơi đường hong chạy thoát chuyến này chàng nhảy nhanh quá nên trông gió bóng người nấp phía sau cụm hòa Đối với việc tàn sát này đổ cho riêng mình, chẳng căm hận hung thủ thấu xương, quyết tâm bắt cho kỳ được. Người chàng chưa đến nơi đã phóng trưởng ra. Một luồng trưởng phong như gió báo trụt xuống người kia, rồi người chàng cũng nhảy phóc tới nơi. Trong khoảng thời gian chớp nhoáng này, lại một trận cười lạnh lồng vang lên. Trầm miên tích vừa hạ mình xuống, lửa giận bốc lên ngổn ngột, ngột chẳng quát lớn. Người đừng hòng chạy thoát, trầm miên tích này không bắt được Từ nay quyết không len lỏi trốn giang hổ nữa Người nấp trong bóng túi kia Đã đổi sang phương vị khác Cười khẩy Tiêu tử Ngươi không làm nổi đâu Chầm yên tích Cặp mắt nhìn tròng trọc ra phía vừa phát ra tiếng nói Tức giận hỏi Ngươi là ai Cả nhà tống tiêu đầu Khánh Vân tiêu cục Cùng tất cả những người trong 72 tiêu cục đến đây Có phải do ngươi hạ thủ không Ngươi đã biết rồi Sao còn hỏi lại Trầm miên tích mặt đầy sát khí hỏi lại Ta và ngươi không quen không biết Sao lại vụ oan giá họa cho ta Ngươi chưa nhìn thấy ta Sao dám bảo là chưa từng quen biết Trầm miên tích cứng lưỡi Không biết nói sao Chẳng nghĩ thầm Thằng cha này khinh công đến mức siêu phàm Mình làm thế nào để coi mặt hắn được đây Rồi chẳng hỏi bằng một giọng khinh miệt Nếu ngươi là người can đảm Thì sao không dám xưng tên họ Lúc ngươi sắp chết ta sẽ cho ngươi được như ý." Bóng đen xẹt qua. Lần này, Trầm Tích nhìn rõ y nhảy ra bức tường vây phía ngoài hậu viện nhanh như tia chớp, phóng cái, hắn đã rời khỏi bức tường. Trầm miên Tích vừa phóng trường vừa nhảy qua tường, quát lên như sấm động. "Loại ác ôn, chạy đâu chọt thoát?" Người chàng còn đang lơ lửng trên không, chưa hạ xuống mặt tường đã điểm chân xuống để nhảy tiếp luôn. Ngả đầu, Trầm Miên Tích vừa ra khỏi tường vây Bỗng nhiên lệ nghe thấy một chàng cười khởi chàng giật mìnhội nhìn xem ai trông thấy 6 người ngồi xếp bằng thành hình bán nguyệt người nào cũng đeo mặt nạ mặt xanh răng lồi đầu tóc bổ xóa mình mặc áo đen chúng ngồi chờ cho chậm miên tích rơi vào cạm bấy 6.000 này vừa thấy chậm miên tích nhảy tới nơi để sẵn sàng ra tay động thủ ngay hai tay họ đều đã để trước ngực chẳng liên tích biết ngay là chúng kế dụ địch của đối phương nhưng lúc này không còn cách nào né tránh được Chàng vẫn hết công lực. Trên đỉnh đầu và trong lòng bàn tay chàng phát ra một luồng hồng quang mở mịt. Đó là hiện tượng còn hỏa lôi quang thần trưởng đã phát đến uy lực tột cùng. Đột nhiên chàng hét lớn. Loại ác ôn, đón chiêu của ta đây. Một luồng trưởng phong mãnh liệt, cơ hồ chuyển núi lay non, phát ra như sấm sét ẩm ẩm xô tới. Bọn người mặt quỷ ngồi dưới đất thét lên những tiếng quái gở, đồng thời phóng trưởng ra ngay đỉnh. Những tiếng động đổng vang lên khiến người nghe phải kinh tâm động phách. Lượng gió mãnh liệt ào ào như báo tát làm cát bay đá chạy. Những tiếng nổ rền như trời long đất lở vẫn còn đang tiếp tục. Sáu người ngồi dưới đất thì ba người chống chưởng dúi lên không khí, miệng học máu tươi. Trẩm Miên Tích cũng rên lên một tiếng, người chàng còn đang lơ lửng hạ xuống thì đã bị đánh bật lên cao 3 trượng, mắt chàng hoa lên, miệng ọc một tiếng rồi cũng phun ra máu tươi, suýt ngất đi. Nhưng chẳng biết rằng đại địch đang ở trước mặt, nên phải cố gắng gượng thân hình, miễn cướng vận động chân khí xuống tấn thủ thế. Sáu người mặt quỷ cùng hét lên, gá tiểu tử này công lực kinh người, chúng ta chạy đi thôi. Ba gá chưa bị thương và ba gá bị thương nặng, cùng tung mình nhảy ra sang ngoài mười mấy trường rồi sau đó chạy đi. Chầm miên tích đứng nhìn bọn họ chạy, đoạn nổi lên một chàng cười khanh khách. Chàng vừa rất tiếng cười, sắc mặt đã sám ngắt. Miệng phun ra hai bộ máu tươi Rồi ngồi phẹt xuống đất Chẳng yên tích nghĩ bụng Nếu bọn mặt quỷ không bỏ đi Thì bữa nay chắc mình toi mạng ở đây rồi Già thì bây giờ địch nhân trở lại Mình cũng không còn hơi sức đâu mà chống đối nữa Rồi chàng cười thầm bọn mặt quỷ Quá sợ công lực của mình phải rông tuốt Ngờ nâu chàng có đang ngẫm nghĩ Bất chợt một bóng xanh xẹt tới Chẳng yên tích giật mình lầm bẩm Thôi, thế là xong đời ta Nhưng chẳng miên tích khi nhìn kỹ ra, mấy hay bóng xanh nọ chính là Mế Lệ Hoa, ai nữ của Mế Bách Linh, sư thúc của chàng. Nguyên ba năm, chàng luyện công tại Phượng Hoàng Cốc trên dãy núi Kiên Hồng. Cha con Mế Bách Linh thường đến gặp sư phụ chàng là Ngân Hà Tiên Tử. Bởi vậy, chàng và Mế Lệ Hoa quen biết nhau rồi kết nghĩa huynh muội. Ba năm tại Phượng Hoàng Cốc, giữa nàng và chàng đã trải qua biết bao kỷ niệm vui buồn. Chẳng Minh tích đang hồi tưởng đến quá khứ, Mế Lệ Hoa hấp tấp dục chàng. Tích đại ca chạy mau Trầm Yên Tích kinh hãi hỏi Chuyện gì vậy Tiểu muội bảo tích đại ca chạy mau Chạy đi cho màu Trầm Yên Tích bất giác bật lên chàng cười rồi nói Hoa muội Có chuyện gì cấp bách vậy Tại sao tiểu huynh lại phải chạy Mế lệ hoa quay đầu nhìn lại Thở dài não ruột nói Không kịp nữa rồi Hai bóng người xe tới nhanh như điện trước Trầm Yên Tích định thần nhìn ký Hóa ra hai bóng người nọ chính là Mỹ Bách Linh và Tiết Sơn Trân Quân. Tiết Sơn Trân Quân họ Lý tên Thiên Kỳ là bạn của Mỹ Bách Linh. Hai lão sắc mặt cùng xám ngắt, vừa tới nơi đã chọn mắt nhìn Trầm Miên Tích cơ hộ tué lửa. Trầm Miên Tích vốn là người thông minh, biết ngay là có chuyện quan trọng. Chàng cất tiếng nói luôn. Xin Mỹ Thúc Thúc cùng Lý Thúc Thúc hãy dẹp lôi đỉnh, nghe tiêu điệt giải thích. Mỹ Bách Linh và Tiết Sơn Trân Quân căm dặn đến nỗi đôi mắt tròn xe. Hai bên thái dương giật giật liên hồi. Mệ Bạch Linh đột nhiên tiến lại gần, giơ tay lên tát bốp bốp vào mặt Trẩm Miên Tích. Đôi má chàng sưng húp lên, lá vừa tát vừa quát mắng. "Còn gì nữa mà giải thích, ta phải đánh chết thằng hung danh nhà ngươi." Sơn chân quân thấy Mệ Linh đã động thủ liền đứng yên, nét mặt hầm hầm. Trẩm Miên Tích loạng choạng lùi lại hai bước, gượng hỏi: "Mệ thúc thúc, tại sao thúc thúc lại nổi nóng đến thế?" Mệ Bạch Linh lại đá đến binh một cái, Trảm Miên Tích lăn lông lóc mấy vòng. Một lúc lâu sau, chàng mới lóp ngóp bò dậy mà không ngồi lên được. Mệ Bạch Linh gầm lên, "Không ngờ sư tỷ Ngân Hà tiên tử lại có đồ đệ tàn nhẫn đến thế này. Lương Đỗ Luân có thù hằn gì với ngươi, mà ngươi lòng lang dạ thú hạ sát toàn gia? Còn nữa, mi còn giết tất cả bao nhiêu người trong các tiêu cục 13 tỉnh, hai mẻ sông đại giang là sao?" Chảm miên Tích cố hết sức lòng còng ngồi dậy, Mẹ Bách Linh căm hận quá chừng, toàn thân lão run lên bẩn bật, thét lớn. Thất tính kiếm khách này, ghét kẻ tàn ác như quân thủ. Người gây ra việc tày trời, dấu thánh địa nhân chầm khải hoa là bạn ta, ta cũng phải giết ngươi như thường. Lão càng nói, sát khí càng bốc lên ngột ngột. lá vung trưởng lên, toàn đánh chết chẩm miên tích. Chàng kinh hãi quá, ngồi trước mắt ra nhìn lão. Mế lệ hoa đứng bên cạnh, thấy vậy kêu ẩn lên. Gia gia, chứ làm như vậy, phải hỏi rõ đầu đuôi đã chứ. Mê Lệ Hoa biết tính tình cha mình nóng như lửa, vội bước tới đứng chắn ngang trước mặt trầm miên tích. Thất tình kiếm khách Mỹ Bách Linh điên tiết quát lên. Hoa Nhi, tránh giả. Không, ra ra mới nghe người đi đường bàn tán, chưa lấy gì là bằng chứng đắt nổi nóng. Hải Nhi biết tích đại ca không phải con người tàn ác như thế, đây nhất định là sự hiểu lầm. Tuyết Sơn Trân Quân trỗi chàng cười, cằn giọng hỏi. Hiểu lầm ư, việc gì con có thể bảo là hiểu lầm. Đằng này do vết hỏa lôi quang thần trưởng Dành dành ra đó Còn hiểu làm gì nữa chứ Thất tình kiếm khách quá to Hoa nhi nhì Ngươi có tránh ra không thì bảo Không Nếu ra ra đánh chết tích đại ca Thì đánh chết cả Hà nhi luôn thể Chẩm miên tích cực kỳ kinh hái Tuy chẳng biết Mế lệ hoa đã quên mình để chống đỡ cho chàng Trong lòng chàng vô cùng cảm kích Nhưng chàng đã hết sức chán nản cuộc đời Nên cắt giọng theo thảo run run nói Mế thúc thúc Xin Thúc Thúc hãy bớt giận. Thúc Thúc muốn cho Điệt Nhi phải chết. Điệt Nhi cũng chẳng thiết sống nữa. Nhưng xin Thúc Thúc gia hạn cho Điệt Nhi một tháng. Điệt Nhi xin đứng hẹn đến chờ Thúc Thúc ở đây để nạp mạng. Thất tình kiếm khách cười như người phát điên thốt. Một tháng ừ. Trong một tháng trời, ngươi còn gây ra bao nhiêu kiếp nạn cho võ lầm nữa. Mế lệ hoa lên tiếng năn nỉ. Gia Gia, nhất định tích đại ca có nỗi khổ tâm không nói ra được. Gia Gia hay dung tha cho tích đại ca Viết Sơn chợt quăn ngắt lời. "Mễ Ca Ca, người ta thường nói, nữ nhân ngoại tộc đúng lắm." Thất Tình kiếm khách như lửa được tưới thêm dầu, gầm lên. "Hoa Nhi, nếu ngươi không tránh giả, ta đập chết luôn cả ngươi đó. Nó đã gây nên tội ác ngập trời, dù nó là quân của ngươi, ta cũng không thể tha thứ được." Mễ Lệ Hoa kích động vô cùng, mình nhảy ra ngoài ba trượng kêu thét lên. "Lý Thúc Thúc và ra ra, cứ giết chết tích đại ca đi!" Hải Nhi cùng chàng đã có điều giao kết là anh em thề cùng sống chết, ra ra giết chết Tích Đại Ca, tức là giết chết luôn cả Hải Nhi nữa. Rồi nàng bưng mặt khóc hô, hô. Thất tình kiếm khách không biết phải làm thế nào, đứng chết chân một chỗ. Chẩm Miên Tích có tội chết đã đành, nhưng lại làm hại luôn cả tính mạng con gái mình thì lão không đành lòng. Lão Trần Trường không dám đưa tay hạ thủ nữa. Trong lòng lão, một bên là nghĩa khí võ lâm, một bên là mối thâm tình phụ tử. Xung đột nhau ở trong đầu óc lão Lão không biết có nên hủy hoại luôn cả con mình Để cứu văn mối hại lớn cho võ lâm Hay là buông tha cho chẩm miên tích Để con gái mình khỏi chết Lão bối rối quá Chỉ biết hầm hờ trong cuống học Chứ không biết phải làm thế nào Đột nhiên lão ngửa mặt lên trời Gào trong đau khổ Mễ bách linh Mễ bách Linh Ngươi tự xưng là thất tinh kiếm khách Chẳng xứng tí nào Tiếng cười của lão cất lên Biến ra tiếng khóc Nước mắt tuôn ra đầm đìa tôi đột nhiên, lão giơ tay lên toán đập xuống Đào Miên Tích. Mễ Lệ Hoa kêu thét trong nỗi niềm thống khổ rồi sau đó ngất lịm đi. Trẩm Miên Tích cũng tự cho mình không sao thoát khỏi cái chết, nhắm mắt quanh tay ngồi đợi tử thần đến rước đi. Giữa lúc tính mạng chảng như ngàn cân treo sợi tóc, chợt có tiếng quát lanh lảnh. Giơ tay. Một bóng người lơ lửng trên không xẹt tới, vung chưởng ra đón đỡ kình lực của thất tinh kiếm khách. Bá Linh cảm thấy một luồng kì lực nặng nề như núi xô về phía mình lão loạn chạng lùi lại 7 bước mới đứng vữg lại đượcậ yên tích và mở mắt ra không khỏi kinh hãi la Ho hoàng lại là cô nương đấy Ừ bóng đen hạ mình xuống là một thiếu nữ bịt mặt mà chàng đã gặp trong phạn điế thiếu nữ áo đen bịt mặt cười lạnh nhặt hỏi lại chính ta thì làm sao Tại sao cô nương lại cứu tôi buồn cô nương thích thế Thất tình kiếm khách bị trực lực quần nàng hất lùi lại tám bước Láo cùng Tuyết Xuân Trân Quân không khỏi kinh hái tức giận quát hỏi Còn tiện tỷ kìa, ngươi là ai? Thiêm nữ áo đen bịt mặt quay lại nhìn hai lão gặng hỏi Sao hai người lại muốn đánh chết y? Tuyết Sơn Trân Quân lớn tiếng nói Không việc gì đến nhãi nhà ngươi thêm nữ áo đen bịt mặt cười nhạt hỏi lại Thế thì việc gì đến các người tinh kiếm khách Tuy bị hất l nổi nhưng chưa bị thường liền tiến lại gần nhưng tụ hết sức bình sinh phóng ra hai trường đánh ra tiếng nữ áo đen bịt mặt quát lên người thật không biết tự lượng sức mình nàng cấp tốc vuông trưởng phản kích thất tình kiếm khách phải nội bộ đến 78 bước mà vẫn không đứng vững được phải ngồi bẹt xuống đất Tuyết Sơn Trân Quân các mối tham gia với thất tinh kiếm khách Mỹ B Linh lao tức giặn thét lên một tiếng như hổ gầm thân ảnh vừa lao tới Đồng thời trường ảnh cũng ngào ảo bùa tới như đường xét tùa. Thiếu nữ áo đen bịt mặt xoay người nhanh, hiếu thủ kích ra một trường như trời ráng. Xăm! Tuyết Sơn Trân Quân hự lên một tiếng, lào đảo thối bộ năm bước dài. Thiếu nữ áo đen bịt mặt quá to. Phần việc của lão không phải việc này, chớ nên can thiệp vào chuyện của người ta. Công lực của Thiếu nữ áo đen bịt mặt thâm hậu vô cùng, khiến cho thất tình kiếm khách và Tuyết Sơn chân Quân kinh hãi, không dám tấn công tiếp. Tuy hai lão cực kỳ căm phẫn, nhưng qua chiêu giao tay vừa rồi, hai lão biết rõ rằng võ công của đối phương cao hơn mình rất nhiều, chỉ biết nghiến răng ken két. nữ áo đen biết mặc cười mát hỏi: "Hai lão già vô vị kia, còn chưa chịu phục ư?" Thất Tình kiếm khách cùng Tuyết Sơn chân mắt lên, hằm hằm nhìn đối thủ. Thiếu nữ lại bật cười hỏi: "Hai người chưa bị thương, mà còn ngồi ăn vạ hay sao?" Thất Tình kiếm khách và Tuyết Sơn quân không hẹn mà cùng ngắm ngầm vận khí thử xem sao, quả nhiên chưa bị thương chút nào. Hai lão thẹn quá, đứng phát dậy nhảy xổ vào đối phương. Thiêm nữ áo đen bịt mặt nổi lên một tràng cười lanh lảnh rồi sau đó nói: "Hai lão già, các ngươi thật không biết điều. Bọn cô nương này mặt các ngươi là cao huân, đã nhẽ đòn trò. Thế mà hai người còn muốn hiệp lực đánh tà, sao không biết xấu mặt?" Hai lão đồng thanh quát lên: "Đón trưởng đây!" Hai lão hợp sức phóng trưởng đánh vào nữ đối thủ. Thiếu nữ áo đen bịt mặt đứng chắn trước mặt chẩm miên tích. Thấy trưởng phóng của hai đối phương tràn tới như sóng xô thác lũ. Nàng chẳng thèm né tránh, đứng yên che chắn cho chẩm miên tích khỏi bị trưởng phong của hai lão đánh chúng. Nàng chỉ hạ thấp mình xuống và không dám quay thường, từ từ phóng trưởng ra chống trả lại. Sau tiếng nổ bình đinh tai nhức óc chẩm miên tích cất tiếng nói to. Sau một tháng nữa, hai vị chờ tiểu điệt ở đây. Mế thúc thúc và lý thúc thúc Tuy hai vị ghen ghét kẻ hung dũ như kẻ thù Nhưng không xét cho ra thực hư như thế nào Không cho tiểu điệt giải thích Thì hai vị thiệt là lầm to chẳng nói xong trở gót đi ngay Giữa lúc chẳng bước chân ra cửa Bỗng có tiếng mế lệ hoa kêu gọi một cách rất bi thảm Tích đại ca, hãy chờ tiểu mội Lời còn đọng trên môi Nàng đã chạy đến bên cạnh chàng rồi Nhèn miệng cười thốt Tích đại ca, bây giờ chúng ta đi thôi Trẩm Miên Tích lắc đầu hỏi: "Bây giờ Hoa Muội định đi đâu?" "Tích đại ca đi đâu, tiểu muội theo đó." "Chuyện này nguy hiểm vô cùng, Hoa Muội theo tiểu huynh làm gì?" Mễ Lệ Hoa vội đáp: "Đại ca gặp nguy hiểm bao nhiêu, tiểu muội lại càng cần đi theo bấy nhiêu, vì tiểu muội biết rằng có nhiều người ở trong tối ngấm ngầm ám hại đại ca." Trẩm Miên Tích khẽ hỏi: "Hoa Muội, muội không quay lại xem ra ra thế nào ư?" Mấy lệ hoa lắc đầu đắp Không cần đâu thiếu nữ che mặt kia Không có ý hại ra ra và lý thúc thúc Hai người tất chẳng bị thương đâu Còn đại ca hiện giờ bị thương nặng lắm đó Trước hết phải tìm một nơi nào đó để chữa thương Nàng nói đến đây Thì văng vẳng nghe tiếng của thiếu nữ áo đen bịt mặt Nói với cha mình và Tuyết Xuân Trân quần Nếu hai vị còn chưa chịu phục Thì bọn cô nương không thể bồi tiếp được nữa Hai vị thử nhìn xem Họ đã đi cả rồi Chúng ta còn đánh nhau làm gì nữa Tài hạ phải đi tìm họ đây. Mế lệ hoa nghe thấy, đột nhiên ánh mắt ráng rực lên nhìn chậm miên tích. Chàng chẳng cần suy nghĩ, nói ngay. Tài hạ không muốn gặp cô nương ấy nữa. Nét mặt mế lệ hoa ra chiều hoan hỉ, dắt chậm miên tích lôi vào trong tiêu cục, rồi kéo chàng ẩn vào một gian phòng nhỏ. Mế lệ hoa, nguyên là một cô gái giàu hoạt nhiều miêu trí, già tỷ là người khác đã đóng cửa lại, nhưng nàng thì trái lại, vẫn mở rộng cửa phòng, Để cho không ai ngờ bên trong còn có người ẩn nấp Giờ lúc ấy Phía ngoài có tiếng bước chân người bước vào Mế lệ hoa khép bảo trầm miên tích Tích đại ca Đừng có lên tiếng Chỉ lát nữa là cô ta đi khỏi Nhưng cô ta là ai vậy Tiểu mười chưa từng nghe đại ca nói Có người bạn như cô ta bao giờ Trầm miên tích nở nụ cười Bên lẽ lắc đầu Chờ cho tiếng bước chân đi xa Chàng mới thở dài đắt Tiểu huynh cũng không biết nàng ta là ai Xong nàng đã cứu tiểu huynh ba lần rồi đó. Vừa rồi nàng cũng ra ra tỷ đấu. Đại ca có biết gấu tích võ công của nàng ta không? Nàng chuyên sử dụng thất giác truy hồn đình. còn lẽ, có lẽ nàng ta là đệ tử chân truyền của thần phong hiệp sĩ 30 năm về trước. Mấy lệ hoa vội ngắt lời. Không lẽ, không lẽ nàng là Trầm Hoa Mai? Trầm Hoa Mai là tên của nàng chăng? Ờ, là biệt hiệu của nàng. Chẩm miên tích sẽ mày kẻ sơ lược lại những chuyện tại lâu đài hoang 3 năm về trước và sự việc xảy ra tại lệ huyết Trần mà chàng chưa bao giờ kể lại cho mấy lệ Hoang nghe trong những lần gặp nàng tại Phượng Hoàng cấp nghe xong nàng dục bây giờ đại ca trị thường đi tiểu mọi trong trưởng choầm miên tích gật đầu rồi nhắm mắt vận khí điều dưỡng một lúc sau trên đầu chàng toát ra một luồng bạch khí mấy lại hoa không dám khinh su suốt vẫn canh giữ cửa phòng Nhưng một lúc sau, mấy lệ hoa đột nhiên nghe có tiếng bớt chân người dầm dập tiến vào khánh vân tiêu cục. Nàng vô cùng hoang mang, lén thọ đầu nhìn ra ngoài, trông thấy có đến hai chục người phó lâm ngang nhiên từ ngoài tiến vào. Người đi đầu là một lão già tuổi trăng Lộc tuần, nhưng thân hình to lớn, tròm dấu dấy cảm đáp bạc phơ, rô xuống trước ngực, nét mặt lão đằng đằng sát khí như quỷ mị. Những người đi sau lão, số đông là những đại hán đứng tuổi, gò má nhô cao. Mấy lệ hoa vừa trông thấy, đã biết ngay họ toàn là những tay nội công thâm hậu. Bọn 20 mươi người này mặt đẩy sương gió, giống như họ từ xa đến nơi này. Đoàn người nọ đi thẳng vào sảnh đường. Lão giả đi trước chầm giọng quát. trầm miên tích tiểu tử, nghe nói ngươi còn ở đây. Nếu ngươi có phải là một tay hảo hán thì xuất hiện đi thôi. Hai thiên lão quái đã đến đây, chẳng có lý nào lại bỏ đi ngay. É ra là huyền thiên lão quái. Đã một lần đánh chẩm miên tích đến trọng thương Tại cua rừng rượu phòng May nhớ ngân hà tiên tử cứu mạng Sau này đã là sư phụ của chẩm miên tích Bọn đại hán trung niên cũng trầm giọng quá Tiểu tử Nếu ngươi còn rụt đầu rụt cỏ như con rùa Thì sao có thể gọi là hào hán Ngươi hãy cùng ta tỉ thí để so tài cao thấp Mế lệ hoa thẩm đoán Bọn này là bằng hiếu với tổng tiêu đầu lương đỗ luân Của Khánh Vân Tiêu Cục Nàng quay lại nhìn Trên đỉnh đầu trầm miên mi Đang lúc luồng bạch khí bốc lên rất mạnh. Ngả đâu lúc này, vang vẳng có tiếng đàn tình tang, không biết từ phương nào vọng lại. Tiếng đàn vừa lọt tai, Mễ Lệ Hoa đột nhiên cảm thấy có điều khác lạ. Là... Tiếng đàn vừa lọt tai, Mễ Lệ Hoa đột nhiên cảm thấy có điều khác lạ. Là... Tiếng đàn chẳng khác một nắm kim nhọn đâm vào khắp mình, rất là đau đớn khó chịu. Đồng thời, nàng cảm thấy chân khí trong người nhọn nhạo cả lên, kinh hãi vô cùng. Đoàn người vừa đến Dường như cũng khó chịu về tiếng đàn Các nào cũng biến sắc Đầu tiên là lão huyền thiên lão quái Há miệng cười rộng nói Nhãi con Người định dùng ta công dị thoạt gì đó Sao còn chưa chịu ló mặt ra hả Trong sảnh đường Không có tiếng người đáp lại Huyền thiên lão quái lớn tiếng quát Tiến vào đi Cả hai mươi người hồng hộ đi vào Tiếng đàn đột nhiên biến thành gắt gỏng Điệu đàn cao vút lên Mấy lệ hoa sắc mặt đang hồng hào Biến thành trắng bật Cơ hồ không chống nổi tiếng đàn quái dị này Nàng nhìn lại chẩm miên tích Thấy chán chẳng mồ hôi toát ra như tắm Nàng vận động chân khí Để chống chọi với tiếng đàn Một mặt nàng lấy tấm khăn trong túi áo ra Để lau mồ hôi chán cho chẩm miên tích Lục bài khí trên đầu chẩm miên tích Đã từ từ nhạt dần Bọn người tiến vào sành đường la hét om sòm Chắc là chúng đang cố điều công Chống lại tiếng đàn ma quái nợ Mấy lệ hoa chỉ chống chọi được một lúc Rồi cảm thấy không thể chịu được nữa. Nàng từ từ ngồi xuống vận khí để che đỡ tâm thần. Tiếng la hét của hai mươi mấy người trong đại sảnh đường mỗi lúc một yếu dần. Chẩm miên tích bỗng mở mắt ra. Trên môi chàng thoáng lộ một nụ cười đau khổ rồi lại nhích mắt ngồi yên. Tiếng đàn bỗng nhiên đang bỏng lại hạ chẩm xuống. Khiến cho người nghe phải say xưa và trong lòng thấy êm dịu. Bất giác trên môi chẩm miên tích lộ ra nụ cười. Nét mặt chàng tựa hộ yên tĩnh lại Chầm miên tích mở mắt lần thứ hai lần này cặp mắt chàng ra chiều kinh hái chẳng muốn gắn gược đứng lên nhưng không đổ sức từ lúc này mấy l hoa toàn thân mềm như 4 nhưng làm vẫn còn chút khí lực đứng lên đượcầm mi tích mở đôi mắt tháo láo ra nhìn sau một lúc điều thương chẳng cảm thấy chân khí trong người đã lưu thông nếu như có thời gian biểu dưỡng thêm một lúc nữa có thể chàng sẽ khôi phục ngờ đâu giữa lúc tối cần thiết ấy Tiếng đàn chật nổi lên Khiến cho chân khí trong người chàng bị đỉnh trẻ Chàng căm tức nhiễn răng ken két Mà không biết làm thế nào được Giữa lúc ấy Bất thành lình một tiếng hú cao vút Đến mấy tầng mây vọng lại Tiếng hú ấy kéo dài dây lát Rồi biến thành một chuối âm thanh quái gì Chẳng miên tích Cảm thấy tâm thần dễ chịu hơn nhiều Chàng biết thanh âm tuy quái lạ Nhưng chính nó đã chống đối lại tiếng đàn ma quái kia Chàng dễ nào chịu bỏ qua Thời khắc quý báu này vội nhắm mắt vận công chân khí cho phục hồi nguyên vị. Tiếng hú quái dị kéo dài một lúc rồi sau đó nhỏ dần đi. Triểm Miên Tích thấy giật nóng như lửa đốt, trong tâm thầm chẳng muốn la lên. Thanh âm tại sao lại vội hạ thấp xuống, nếu dừng lại thì nguy to. Thanh âm quái dị nọ tiếp tục nhỏ dần lại, nhưng đột nhiên lại có tiếng hú khác tiếp theo. Tiếng hú này từ huyệt đan điền phát ra, chân khí dạt dào đã giúp cho thanh âm trước nổi lên mạnh mẽ. Chẩm miên Tích đột nhiên thét lên một tiếng, luồng khí trên đỉnh đầu chàng thu lại, chàng đứng phát dậy, hú lên một tràng dài. Chẩm miên Tích hú luôn một lúc ba hồi, rồi nói với Mễ Lệ Hoa: "Hoa muội, hãy chờ tiểu huynh." Chàng toán bước ra khỏi phòng thì bỗng nhiên la lên: đây rồi!" Chàng dí đồng ngón chân xuống đất, nhảy vọt về phía sảnh đường trong tiêu cục. Người chàng chưa tới nơi, xa xa đã thấy mười người mặt nạ quỷ hốt hoảng chạy trốn. Chàng căm hận gầm lên quá ác tạ kì trốn đâu cho thoát Ừ rồi chàng tung người và đại điện tiếp theo đó lòng với tiếng quát căm hòn họa lôi Quang thần trưởngồ lên ẩm ẩm đánh và bọn người mạ quỷ không cho chúng chạy trốn thế nhưng khinh công của bọn này rất mực cao cường người chúng lấp loáng tránh khỏi luồng trường lực của chẩm miên tích đồng thời quay vòng trở lại ba bước chúngơ hai tay trưởng lên bất thành lình phóng ra có đến 9 trường một lúc trưởng Phong dết lên ẩm ẩm Đẩy trầm miên tích lùi lại năm bước Cơ hồ không kịp phản ứng Bọn người mặt quỷ này tựa hồ như muốn liều mạng Trưởng phong ra rồi Chúng lại dơ tay lên Tức thì có nhiều chấm sáng tỏa ra như sao bắn Trầm miên tích sợ ám khí của đối phương có tẩm độc liền lạc người đi né tránh giờ lúc ấy Một tên mặt nạ quỷ nổi lên mặt chàng cười quái tợn Chứng cười như cú vọ kêu gào Như ma chơi kêu giữa đêm vắng Gá điểm chân xuống đất Nhảy vọt ra khỏi sảnh đường Gã nhảy đến lần thứ hai đã ra đến cổng lớn Chẩm miên tích tức quá Nghiến răng trèo trèo Gầm lên như cọp giống Ác ôn, ngươi chạy đâu sao được Chàng tông minh đuổi theo Gã mặt nạ quỷ khinh công quả tuyệt thế Mỗi cái phóng người lại vọt ra xa mười trường Tiếng cười rộ vang lên trên không Gã đặt chân xuống đất Băng mình đi như một con chim khổng lồ Nhảy vụt ra ngoài đường đi vào trong thành Chẩm miên tích đuổi theo tới đường phố lớn Không thấy người mặt quỷ đâu nữa, liền trở về Khánh Vân Tiêu Cốc, cũng không thấy có một bóng người. Trẳng vào trong sảnh đường, tìm khắp hậu viện, cũng chẳng thấy Mễ Lệ Hoa đâu cả, tấm lòng bi phẫn lại càng sục sôi. Trạng thất thèo rời khỏi Khánh Vân Tiêu Cốc với một tâm trạng mơ hồ. Thái Ất Nhi dẫn tới Thiên Trụ Phòng, nằm về hướng đông bắc Khánh Vân Tiêu Cốc. Dưới chân bất Lư Sơn có một ngôi chợ Hàng quán tuy không lớn, nhưng mật độ chỗ phố xông túc vì nằm trung tâm trục lộ. Lúc này ánh nắng đã chiếu sáng, khu chợ rộn rã ngựa xe tấp nập, bò hành các quán cũng đang mua bán náo nhiệt. Cuối chợ có một cửa tiệm chuyên bán cơm và rượu thịt. Chủ quán là hai vợ chồng trên dưới 60, từng sinh sống chuyên nghề bán cơm suốt mấy chục năm nay. Tiệm của lão vừa ngon lại vừa rẻ, nên khách ghé lúc nào cũng đông nghẹt. Hiện giờ khắp tiệm có 10 bàn. Thì 7, 8 bàn 8 bạn đã có đầy khách ngồi, kẻ thì đợi đem cơm thịt ra, người thì đang ngồi ăn uống một cách ngon lành. Huyền Thiên lão quái với Mễ Lệ Hoa đang ngồi ở một chiếc bàn dựa góc tường. Té ra lúc chạm miên tích truy đuổi cá mặt quỷ nọ, Huyền Thiên lão quái đã bí mật núp một nơi. Khi chàng hăng máu đuổi theo đối phương, Huyền Thiên lão quái xuất hiện bắt cóc Mễ Lệ Hoa. Lúc bấy giờ, nàng đã thay y phục vải hoa, búi tóc rẽ thành hai chiếc bím buông xuống bờ vai thon. Thẳng thẳng ra trước bộ ngực cân đối của nàng Nàng có vẻ như một thôn nữ ngây thơ Hiền hòa Có điều là gương mặt của nàng Đã bị huyền thiên lão quái Dùng thuật dịch sông Biến thành hốc hát tiểu tụy như bệnh vừa mấy khỏi Nước da vừa tái xanh vừa thâm đen Nàng tự hiểu là sắc diện của mình Đã cải trang biến hóa Nhưng tuyệt nhiên không biết vóc dáng mình ra sao Hình thể thế nào Vì chẳng có gương để ngắm thử Mà huyền thiên lão quái cũng không cho ngắm Huyền thiên lão quái thì hóa trang thành một ông lão nhà quê xấu xí, mặt nghiêng, mắt lé xệ, mỗi lệch, lại thêm ra mặt sần như củ hồi. Mễ Lệ Hoa cứ ngồi yên, đầu cúi gằm xuống, giống như gái nhà quê mới vào quán cơm lần đầu nên e thẹn không dám nhìn ai. Nhưng dường như cơ thể nàng bị chế ngự gì đó. Các huyệt đạo chủ yếu của nàng đều đã bị phong tỏa, đến á huyết cũng bị điểm nốt. Tất nhiên, nàng không thể cử động và nói được. Một già một trẻ, hai người ngồi trong ghế Ai nhìn vào cũng tưởng là hai ông cháu Nên chả ai buồn để ý làm gì Nàng dù cúi đầu suy nghĩ Xong đôi mắt không khỏi liếc nhìn ra cửa Mong đợi chả miết tích đến cứu nàng Nội tâm mế lệ hoa liên miên lo âu Tâm thần nàng cứ hồi hộp khẩn trương tột độ Nhờ vậy nàng quên được cực hình khổ sở Huyệt đạo đang bị khống chế Ngoài cửa hiệu Vẫn có người ung dung khoan thai tiến vào Người này ăn vận theo lối văn sĩ Bệnh y trung nhiên phong thái trăng nhá Đã bước vào đến ngưỡng cửa quán Bèn chậm chậm ngồi tại chiếc bàn gần cửa Chủ quán đón đà ra đón chào Cười thân thiện hỏi Ờ khách quan dùng gì ạ Bạch y trung niên ngước lên đáp Đem cho tài hạ một bình hoa điêu tiểu Và một đĩa thịt heo rừng nướng lão chủ quán lễ phép Khách quan thương tình Thịt chưa nướng sẵn E khách quan phải chờ lâu Bạch y trung niên cười đáp Ờ không hề chi Cứ thong thả Ta đợi cũng được Miễn đừng đem thịt sống ra là tốt Gá chủ quán liền miệng dạ mau Chờ gót lui vào Chẳng bao lâu Lão mang ra một bầu rượu to Với một đĩa thịt heo rừng nướng Không được vàng mấy nhưng cũng nứt mùi Bạch y trung niên rót rượu ra chén Nhấp một ngụm gật gồ Rượu khá lắm Lão chủ quán lại lễ phép Khách quan có cần dùng gì thêm nữa không Bạch y trung niên cười vui vẻ miếng có rượu là được lắm rồi Bất chợt, Mế Lệ Hoa nghe có tiếng ai Nói vo ve vào tay Tiểu cô nương, có phải cô nương Đang bị huyền thiên lão quái kiểm trí huyệt đạo không? Mế Lệ Hoa lấy làm kinh ngạc Không biết ai đang dùng phép truyền âm nhập mật Hỏi nàng như thế Mế Lệ Hoa vội ngước mắt ngó sang bạch y trung niên Nhưng thấy ông ta đang uống rượu Và gắp một miếng thịt cho vào trong miệng Nhai từ từ Nàng hoang mang tự hỏi Ai vừa hỏi, nếu quả là ông ta Chẳng lẽ vừa uống rượu vừa nói chuyện Không có lý nào Mế lệ hoa lại nghe đứng giọng nói vừa rồi tiếp tục rót vào tay Tiểu cô nương Đừng ngó sôi ngó ngược đâu cả Lá phu hỏi cô nương Có muốn tự giải huyệt đạo hay không Ờ không được gật đầu Nếu đồng ý thì chỉ cần chấp mắt hai lần là được Mế lệ hoa nhíu mày Vậy là mình đang gặp phải tiền bối võ lâm đây rồi Tự giải huyệt đạo Đúng là có điều thích thú còn gì bằng Làm sao mà nàng không ưng thuận được Hiện giờ nghe người ấy hỏi Mặc dù nàng đang bán tín bán nghi Nhưng cũng làm theo lời đối phương Trước mắt hai cái liền Mế lệ hòa Thấy bạch y trung niên vẫn còn tiếp tục nhai thịt Trong khi tay nàng vẫn lại nghe thêm Khá lắm Cô nương hãy định thần nghe cho kỹ đầy Hãy đợi đến lúc chính ngọ Đó là điểm trọng yếu Không nên vội vàng trước thời khắc ấy Cũng đừng để chế Cô nương đúng chính ngọ Thì thi hành phép giải huyệt Phép này thi hành ở đâu cũng được Trong tư thế đứng Nằm, ngồi Miễn chỉ cần nhắm mắt lại là có hiệu quả ngay Mế lệ hoa không khỏi nghĩ thầm Làm gì có chuyện quá dễ dàng như vậy được Nàng lại nghe tiếp Trước khi thi hành phép giải huyệt Cô nương cần phải tập trung tinh thần Ý chí tự lực tự tin Tức là phải lấy tự sức mình làm chính Chỉ có mình tự cứu lấy mình mới là hay nhất Phải tự tin mình có đủ sức tự cứu Mấy lệ Hoa chợt nghe Bạch Y Trung Nhiên sang sảng lớn tiếng gọi. "Chỗ quán, đem thêm rượu ra đầy." Cùng lúc, nàng vẫn tiếp tục được thanh âm quen thuộc dặn dò thêm. Khi đã tập trung ý chí tự lực thì tiếp tục vận dụng tâm niệm hành công. Hãy gắng ghi nhớ lại phép hành công, khai thủy hãy tưởng tượng, từ lòng đất thăng khỏi một khối địa hỏa, ngưng kết thành quả cầu. Theo nghĩa âm kinh, tính huyệt ở chân trái cô nương mà tiến nhập cơ thể, sản sinh một lượng nhiệt khí do hòa cầu đào tạo nên càng lúc càng nóng ràn Chạy xuyên các các huyệt đạo bên trái cơ thể Cho đến năm đầu ngón tay Tại đây cô nương liền chuyển đường nhiệt khí Theo ngã dương khí Hành công đúng phép như thế Chỉ trong vòng một thời gian uống cạn chén chả nóng Là tất cả huyệt đạo châu thân đều giải khai hết Mấy lệ hoa cố ghi nhớ hết thật ký Tuy vẫn hoài nghi Làm như thế sẽ giải được huyệt đạo không Nàng dương mắt ngó qua các bản ăn trong quá một lượt Như thế xem ai mới đúng là vị tiền bối đã chiếu cố mình đến bây giờ. Ngay lúc này, nàng lại nghe có người ấy nói tiếp. Võ công của tiểu cô nương, ta xem cũng không phải đối thủ của huyền thiên lão quái. Như vậy dù dài khai huyệt đạo rồi, cũng không chạy thoát được lão. À, được rồi, lão phu lại truyền dạy cho ngươi vài câu nữa. Chỉ cần ngươi đọc lên thôi, đối phương sẽ chạy trốn như chuột ngay. Cho dù đối phương ấy có là hạng cao thủ nhất trong chốn tang hổ hiện này trời khi ngươi gặp phải hang đại tiền bối cao thổ thì không kể. Mễ Lệ Hoa thấy quá dị lại nhí, người này nói nghe phi thường quá đỗi, không biết mấy câu ấy là khẩu quyết gì mà có lực ghê gớm như thế. Tay nàng nghe lão nhân ấy nói thêm, ghi nhớ đầy, ngươi phải quay mặt về hướng nằm, khế đọc khẩu quyết, tay trái chỉ thẳng lên trời, miệng đọc, thiên hỏa thiên thái dương, địa hỏa ngũ ngục, ta là thất hoa quân tử. Đọc tới đây, người sai tròn ngón tay giữa chỉ từ từ về phía địch nhân. Bất luận kẻ đó có võ công cao đến đầu cũng kinh hoàng đào tạo ngay tức khắc. Mế lệ hoa tự nhiên không thể tin được, nàng liền nghĩ. Nếu chỉ bằng ba câu nói đó mà khiến cao thủ hạng nhất phải bỏ chạy, thì còn cần gì phải luyện võ công nữa. Đông lúc ấy, mế lệ hoa thấy ngoài cửa tiến vào một người nữa nàng muốn la lên. Tích đại Tích đại ca. Nhưng đáng tiếc là á huyệt đang bị điểm, nàng chẳng thể thốt thành lời được. Người mới đến đúng là chẩm miên tích. gấp mặt chẩm miên tích hiện rõ nét ban khoan sốt ruột, đôi mắt tựa hồ hai làn kiếm quang sẵn sàng chọc thẳng vào tim người. Chẩm miên tích tiến chân vào, đôi mắt quét khắp một đợt các bàn, đoạn ngồi vào chiếc bàn trống đối diện với bạch y Trung niên. Dĩ nhiên là chàng đã trông thấy không sót một thực khách nào đang hiện diện, trong đó có huyền thiên lão quái và mấy lệ hoa. Tuy nhiên chàng chẳng thể nhận ra hai người này thuật cải trang của huyền thiên lão quái quả thật tuyệt hào. Chẩm miên tích mấy ngồi xuống, lão chủ quán đã ra chào hỏi ngay. Ờ, khách quan muốn dùng món gì ạ? chẳng thuận miệng đáp cho xong. Cho một đĩa cơm thịt nướng. Lão chủ quán dặn thật giòn, chờ gót định vào trong. Bỗng huyền thiên lão quái quay sang hỏi. Chố quán, hai dĩa cơm ở bàn này sao lâu quá không đem ra? Lão chủ quán giật mình, trong ánh mắt lão hàm chứa khiếp sợ, vội khom lưng lấy phép đáp. "Ờ, dạ sắp có, sắp có ngày." Huyền Thiên lão quái nói, "Ta gọi cơm ít thịt nhiều, cho nhiều mỡ hành, có nhớ không?" Lão chủ quán đáp, "Ờ, dạ dạ, tiểu lão nhớ rồi, nhớ rồi ạ." Lão hấp tấp quay vào bếp, gương mặt tái mét. Huyền Thiên lão quái chợt nghe lọt vào tai. Huyền lão quái, lại tính chuyện ám hại người phải không? Huyền thiên lão quái Hoàng Kinh vội rau giác ngó quanh Thấy bệnh y trung niên đáng ngỡ hơn hết Nhưng rõ ràng y đang uống rượu, miệng nhai thịt Thì làm sao nói năng được mà nghi ngờ Mế lệ hoa hy vọng Trầm miên tích chỉ cần nhìn sang phía nàng một vài lượt Thì có thể nhận ra được nàng Hoặc nàng sẽ cố gắng dùng đôi mắt giúp chàng nhận ra nàng còn nỗi Chẩm miên tích chỉ ngó qua có một lần lúc vào quán rồi thôi Chẳng nhìn đến mế lệ hoa lần nào nữa Xét theo tình hình Chẩm miên tích không thể ngờ mấy lệ hoa bị bắt cóc. Lẽ ra tạc nhân đã gấp rút đưa nàng đi xa rồi, chứ đâu thành thơi mà ngồi tại quán cơm. Có chú ý chăng là chú ý một người ngồi đối diện ngay trước mặt chẩm miên tích, tức là bạch y trung niên. Chẩm miên tích cảm thấy người này quyết không phải là hạng tầm thường. Hoàn cảnh hiện tại theo chẳng nghĩ, lão nhân ấy là người đáng theo dõi nhất, nên chẳng không ngớt ngầm giám sát đối phương. Bạch y trung niên, trái lại chẳng buồn ngó tới chẳng lần nào Cứ dung tiếp tục uống rượu trên bàn y đã xếp qua một bên 4 bầu rượu kạm sạch và đang uống tới phân nửa bầu thứ 5 cứ mỗi bỏ rượu là một cân rượu tính ra y đã uống gần 5 cân hoa tiêu tiểu rồi mà chưa lộ vẻ sai gì cả